Phần thứ 2 Sắc không, không sắc Chương 6 25 năm Trong khoảng 1 phần 4 thế kỷ ấy Cuộc đời dời đổi chẳng biết bao nhiêu mà kể siết Có kẻ hèn lại trở nên sang Mà cũng có người giàu quá ra nghèo Có kẻ hiền lương lại chết mất Còn có người hung bạo vẫn sống hoài Giỏ như Bình làm ký lục Lần lần thăng lên chức tri huyện, Rồi bây giờ lại lên tới chức tri phủ, Ông cũng còn tùng sự tại Cần Thơ, Và cũng còn ăn ở với cô Hai Hương, Duy chồng tóc đã bạc nhiều, Vợ răng đã rụng bộn, Niềm vợ chồng vẫn còn đầm ấm, Hiềm vì bé lâu nay không có con, Nên bây giờ trong gia đình có vẻ quạnh hiêu ít nhiều, Bà chủ phận chết đã lâu rồi, Còn hai đứa con riêng của bà Phủ, Đứa con trai lớn là Hoàng còn học bên Pháp, Đứa con nhỏ là Lon, học tại Sài Gòn. Một buổi chiều, lúc tan hầu, quan phủ Bình ở trong tòa bố đi ra, ngài cúi mặt xuống đất và bước chậm rãi, không có ai hết. Sắc mặt coi buồn xo. So. Có một chiếc xe hơi mới đậu ngoài đường trước ngài. Ngài bước lên xe, xơfer vừa đóng cửa vừa hỏi: "Bẩm quan lớn, về ghé nhà hay chạy luôn lên Bình Thủy?" Quan phủ châu mài suy nghĩ rồi đáp: ghế nhà đặng tao rửa mặt rồi sẽ đi. Xe ghế nhà trong rạch cái khế. Quan phủ lột khăn đen, cởi áo dài mà rửa mặt, rồi lại nằm trên cái ghế xếp đu, hai tay chắp sau ót mặt ngó sững ra sân, coi sắc mặt đủ biết ngài đương buồn lo lung lắm. Tề tối lần lần, người trong nhà dặn đèn lên. Quan phủ sực nhớ sự đi Bình Thủy dự đám kỵ cơm cho mẹ vợ nên ngài đứng dậy bận áo bịch khăn, rồi ra xe hơi mà đi. Nhà của bà chủ phận ở Bình Thủy cũng còn y như xưa, vì cái nhà lớn bây giờ đã cũ, còn phía sau thì cái lẫm lúa hồi trước đã phá bỏ và đã cất lại hai cái lẫm khác dài hơn. Mọi cái để đường tới 3-4 ngàn dạ. Từ ngày bà chủ chết rồi thì nhà của bà để lại làm nhà thờ, hai cái lẫm để trữ lúa vợ chồng quan phủ cứ ở dưới cái khế, giao nhà và lúa trên bình thủy cho một người tâm phúc ở coi chừng. Một vài ngày bà phủ lên thăm một lần mà thôi. bữa nay là ngày kỵ cơm cho bà chủ, nên bà phủ đã lên nhà thờ hồi sớm mơi, rồi chiều bà mới cho xe xuống trước quan phủ lên đặng dự tiệc với làng tổng. xe của quan phủ vừa vô sân, làng tổng đương ngồi nói chuyện trong nhà, đồng chạy ra tiếp rước hơn thân đáng nhờ vợ chồng quan Phủ nâng đỡ Nên bây giờ làm ban biện phó tổng Còn xã trưởng Tồn bây giờ lên đại hương cả Hai người ấy đứng trước các hương chức và điện chủ mà chào quan Phủ quan Phủ gật đầu đáp lễ rồi thủng thẳng đi vô nhà Tổng làng lần lượt đi theo sau Bà Phủ đứng sẵn tại cửa Vừa thấy chồng bước vào thì hỏi Sao ông lên tối dữ vậy? Mắc có chuyện cúng trời hay chưa? tôi cúng hồi chiều thôi thì biểu dọn đi đặng đải bà con người ta cho sớm tôi có biểu dọn rồi để hâm đồ lại cho nóng một chút quan phủ ngồi giữa phòng khách gai mặt ngó ra sân còn bà phủ thì ngồi trên bộ dán ngang đó thầy ban biện đáng ngồi gần quan phủ thầy ngó quan phủ một hồi rồi nói Bẩm quan lớn tôi coi lúc này quan lớn có da thịt hơn lúc trước nhiều thủy mót chứ có da có thịt Mấy tháng này tôi ăn không biết ngon Nên mất 4 kg Tôi mất còn hầm kia đây Dữ hồn, Mất 4 kg lận Vậy mà tôi coi quan lớn khá hơn lúc trước chứ Đại hương cả tồn nói Chắc là tại vụ kiện lộn xộn đó Làm cho quan lớn buồn quan lớn ốm chứ gì Thầy ban biện trước mà cãi Dân ngu không biết nhơ nghĩa gì hết quan lớn ở tử tế với chúng nó Mà chúng nó lại phản Nên kiện tầm bậy Có bằng cớ gì đâu mà quan lớn buồn Làng tổng ai nghe vụ đó cũng đều giận hết thảy. quan phụ thở dài mà nói Chúng nó kiện bậy không đủ bằng cớ Chúng nó làm cho tôi mang tiếng Nên tôi cũng phải buồn chứ Tôi nghĩ lại phận làm quan Thiệt là khốn nạn hết sức Ở tử tế cho mấy đi nữa Cũng không vừa lòng hết thảy thiên hạ được Mình cứ lấy lẽ công bình mà phán đoán Thì quân gian giảo, quân bất chánh Chúng nó lừng lên Không được tự nhiên chúng nó quán Rồi kiếm chuyện mà du cáo Dân đời này phần nhiều không biết lễ nghĩa Không biết tôn trọng bực trên trước nữa Đọc nhật báo, đọc tiểu thuyết Học những tiếng tự do, bình đẳng Từ bổn, lao động, hữu sản, vô sản Rồi nói ôm sờm, mà không hiểu gì hết Vậy mà họ đã dám trở lại san sự với mình Nghĩ mới thiệt là tức chứ Bà phụ nói: "Thôi đâu mà giận cái hạng người như vậy ông. Mình cứ phải hoài thì không sợ ai hết. Làm quan mà chơi với người ta, nếu vui thì làm, còn như buồn thì thôi. Ở nhà lại đối khác gì hay sao mà sợ?" Thầy ban biện nói: "Bẩm, bà lớn nói phải. Quan lớn ra làm quan là làm mà chơi, chứ quan lớn có cần gì đâu. Ở nhà quan lớn còn sướng hơn nhiều. Ở xứ này ai cũng kính mến quan lớn." Phải như vậy nên quan lớn mới không nở bỏ tổng làng mà nghỉ chứ. Tiệp dọn rồi, bà phủ cho chồng hay và mời khách ngồi cổ. Vì bà đã dùng cơm với mấy bà trong thân tộc hồi chiều rồi, nên bà biểu nhắc một cái ghế để trên đầu bàn, dựa bên ông phủ, rồi bà ngồi đó mà coi cho hương chức nhỏ, đại khách. Câu chuyện hồi nãy bị đứt nửa chừng, giờ tiếp nói lại, bà cũng chẳng có chi khác hơn là thầy ban biện với hơn trước xưng tụng tài đức của quan phủ, còn quan phủ thì ngài vẫn than phiền dân sự không có lương tâm, ngài ở tử tế mà dân không biết ơn trở lại kiện ngài. Tiệc vừa mãn, chủ khách đương uống rượu thì có người nhà của quan phủ dưới cái khế gửi xe máy đem đưa một phong thơ và nói bẩm quan lớn có người bồi của ông trạng sư đem thơ lại nói thơ gấp nên con lật đật đem lên cho quan lớn. Quan phủ châu mài sẽ bức thơ ra mà coi. Bà phủ đứng lại. Bà phủ bước lại đứng một bên, chừng thấy chồng coi thơ rồi bà mới hỏi. Ông trạng sư gửi thơ nói việc gì vậy? Ông đi Sài Gòn vừa mới về tới. Ông gửi thơ nói cho tôi hay rằng tôi sẽ bị đổ vô hà tiên. Thầy ban biện với hương chức đều nhìn nhau trân trân và không nói được tiếng nào hết. Bà phủ kéo ghế ngồi và hỏi chồng. Vậy ông hứa với mình làm sao? Mà bây giờ lại đổi vô Hà Tiên Ông nói vụ của tôi do người ta muốn đem qua tò Nhờ ông năng nỉ dữ lắm Nên họ mới bỏ qua Xong tôi phải đi Hà Tiên Vô Hà Tiên mà làm gì Được ở đây thì làm nửa chơi Còn như phải đổi ở xứ khác Thì gửi đơn xin từ trước vứt cho rồi Tôi không bằng lòng cho ông đi đâu hết Nói ngàn như bà vậy sao được Dầu muốn thôi cũng phải đi vô Hà Tiên Rồi sẽ gửi đơn chứ Bỏ mà về nhà cho rảnh, đừng thèm đi đâu hết Rồi đây có cuộc tuyển cử hội đồng quán hạt Mình bỏ chức tri phủ ra tranh cử mà làm hội đồng quán hạt còn thông thả hơn Thầy ban biện gật đầu mà nói Bà lớn tính việc đó thiệt là cao Nếu quan lớn được ngồi mãi trong tỉnh này thì làm mà chơi Chứ dù hạ tiên có ít gì nữa mà làm Đi rồi nhà cửa ruộng đất ngoài này ai coi Làm hội đồng quán hạt cũng sang trọng vậy Mà lại thông thả khỏi đổi đi đâu hết Mà ông trạng sư mới nghe nói mà thôi Chứ việc đổi quan lớn đó cũng chưa nhất định Vậy quan lớn không còn thế nào Ở luôn tại tỉnh này cho tới hư trí hay sao quan phụ lắc đầu mà đáp Tôi đã lo đủ cách rồi Cùng thế mới cậy đến ông trạng sư đó Ông đi Sài Gòn về Mà ông nói như vậy thì lại chắc Chẳng còn nghi ngờ gì nữa Đi bất tiện quá Làm quan thì phải dời đổi, ở ngoài một chỗ sao được. Tôi ở đây đã 25 năm rồi, lâu quá tự nhiên phải đi chỗ khác chứ. Quan lớn đi, quan lớn bỏ làng tổng bơ giờ tội nghiệp lắm, ai cũng kính mến quan lớn hết thảy. Nếu quan lớn đi thì ai cũng buồn hết. Sao thầy dám chắc làng tổng đều yêu mến tôi? Quan lớn ở đây 25 năm rồi, quan lớn giúp người này, đỡ người nọ, ai cũng nhờ quan lớn hết thảy. Làm sao mà không yêu mến quan lớn hết được? Quan phủ ngồi suy nghĩ không nói nữa. Bà phủ hỏi thầy ban biện. Thầy nói ở đây làng tổng đều yêu mến ông lớn hết. Ví như ông lớn ra tranh cử hội đồng quán hạt, làng tổng họ sẵn sàng bó thăm hết thảy cho ông lớn hay không? Bẩm bà lớn, sự đó cầm chắc trong tay. Ông trời xuống đây mà tranh cũng không lại quan lớn, đừng nói người phàm. Mà quận này, gồm tới Sáu, gồm tới Sóc Trăng, Bạc Liêu, chứ không phải một tỉnh Cần Thơ mà thôi. Không biết cử tri ở hai tỉnh dưới họ có sẵn lòng bầu cử quan lớn như Trình Cần Thơ vậy hay không? Bẩm bà lớn, làng tổng trong hai tỉnh dưới họ không biết quan lớn nên khó chịu một chút. Nhưng hệ quan lớn chịu tốn tiền thì việc gì cũng xong hết. Muốn ra tranh cử thì phải tốn tiền chứ sao? Tốn nhiều lắm là ít chục ngàn chứ bao nhiêu mà sợ. Bẩm phải, tốn cỡ đó, bà lớn chịu thì tôi dám bảo kiếp quan lớn sẽ toàn thắng. Bà Phủ dây qua nói với chồng, tôi nhất định rồi, ông xin từ chức đi đạn tranh cử hội đồng quản hạt. Thiệt bà muốn như vậy hay sao? Tôi muốn như vậy. Nếu muốn như vậy thì không cần phải xin từ chức. Tôi làm việc đã 25 năm rồi, tôi có phép hưu trí. Vậy thì để tôi vô hà tiên tôi gửi đơn xin hư trí liền. Trời tôi tiếp xin nghỉ 6 tháng mà đợi giấy hư trí. Làm như vậy thì trong ít tuần lễ tôi sẽ trở về Cần Thơ được. Ông tính như vậy thì tôi chịu, xin hư trí rồi trở về vận động trước, đặng chừng mở cuộc tuyển cử thì mình sắp đặt công việc đâu đó xong rồi hết. Thầy ban bệnh nói. Quan lớn ra tranh cử, tôi xin lãnh đi vận động cho quan lớn. Nói chuyện đến khuya khách mới từ mà về. Vợ chồng quan phủ cũng lên cái khế Thì quả trong ít bữa có giấy đổi quan phủ bình về Hà Tiên Ngài tuân lệnh đi tổ chức Dù tới đó Ngài liền gửi giấy tờ xin hô trí Và gửi đơn xin nghỉ 6 tháng Rồi trở về đi vận động đặng tranh cử hội đồng quán hạt Cuộc tuyển cử hội đồng quán hạt đã xong xuôi rồi hết Ba tỉnh Cần Thơ, Sóc Trang, Bạc Liêu Đã khai thùng tham ra mà điếm rồi đánh dây thép cho nhau mỗi người ra tranh cử được số thăm ở tỉnh nào bao nhiêu Người ta biên trình rẽ và dán trước cửa tòa bố Hoàng trì phủ hồi hưu giỏi chưa bình thất cử Ngài thua người ta xa lắm Số tranh cử 5 người mà Ngài đứng về thứ tư, Lại thua người thứ 3 tới 450 lá thăm Xét số thăm từng tỉnh thì số thất bại của Ngài Chính tại cử tri trợ Cần Thơ Vì họ bỏ thăm cho Ngài ít quá Số thăm trong hai tỉnh kia kéo không nổi Bà Phủ ngồi ngoài xe hơi mà đợi tin, chừng nghe thất bại thì biểu sớp phơ đưa bà về liền. Bà nằm chèo queo trên gián tay gác qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Cách một lát quan phủ cũng về tới, ngài nằm ngay trên ghế xích đu, thất chí não lộng nên sắc mặt xui xị. Những bộ hạ đi dẫn động mua thăm và đải cử tri lần lượt về đủ hết, kẹp tức giận la lối ôm sòm người thang phiền làng tổng không biết ơn nghĩa, tham tiền trở mặt. Vợ chồng quan Phủ nằm lặng thinh, không nói một tiếng gì hết. Bộ hạ nói một hồi, cho hả hê. Trời thang mệt, nên từ mà về hết. Quan Phủ kêu gia dịch đóng cửa cho ngày nghỉ. Bây giờ bà Phủ mới ngồi dậy mà hỏi chồng. Để tôi biểu bày trẻ dọn cơm cho ông ăn, nghe hôn? Tôi mệt quá, ăn cơm không được đâu. Tôi cũng vậy, mệt quá. Thôi. Thôi. Để tôi biểu bày trẻ nấu cháo gà, đàn ông nghĩ một lát rồi ăn một chén cho khỏi mệt. Vợ chồng đi thay áo, rửa mặt, rồi ra nằm song song trên bộ gián cẩm lai, vượt cửa sổ mà nghỉ. Trong nhà gián teo chứ không phải rần rộn như mấy đêm trước nữa. Bà phủ nằm một hồi, rồi thở dài mà nói. Tôi nghĩ lại việc nhà thì tôi buồn hết sức. Tại tôi mà ông phải chịu xấu hổ về sự thất bại này. Bà cũng lo hết sức. Tại cái mạng của tôi không được làm đại biểu cho dân Thì thôi Bà có lỗi gì đâu mà buồn Tại tôi xúi dục ông xin hù trí Đặng ra tranh cử Nên mới có cái nhục thất bại này Nếu tôi để cho ông làm quan luôn Vô Hà Tiên ở ít lâu Rồi xin đi tỉnh khác Thì cái danh vọng của ông còn y nguyên Có ai dám khinh rẻ ông đâu Thôi việc đã qua rồi Giàu mình tiếc nó cũng không lấy lại được Bà nhắc lại làm chi Tôi khuyên bà đừng buồn. Đường công danh của con người chẳng khác nào đường qua núi. Ban đầu ở dưới trảng thủng thẳng, mình đi dốc mà lên đảnh. Mà hãy tới đảnh là chỗ cao chót dốc rồi, thì tự nhiên mình phải xuống thấp. Chức trì phủ là chức cao hơn hết trong đường công danh của tôi. thì tôi cũng có lòng trèo cao nữa, mà cái mạng của tôi cho tôi tới đó mà thôi. Vậy tôi phải chịu, tôi không than phiền chi hết. Tôi xin bà đừng buồn, Đừng nhớ tới việc đó nữa Để trí yên tĩnh mà dưỡng tinh thần Mấy tháng nay bà lo Nên bà mất sức nhiều Vậy để nghỉ dạy bữa Rồi tôi đem bà đi Sài Gòn Đặng đi doctor coi mạch Và cho thuốc tiếp dưỡng mới được Ông cũng ốm dữ quá Ông cũng phải tiếp dưỡng vậy Thôi để ít bữa Rồi mình đi với nhau Ông biểu tôi đừng thèm nhớ tới việc tuyển cử nữa Không nhớ làm sao được Họ lấy tiền của mình Mà họ bỏ thăm cho người khác Nghĩ tức quá mà Bà có tính thử coi cuộc tuyển cử Là mình tốn hao hết thảy là bao nhiêu hay không 40.000 đồng bạc bán lúa hôm tháng viên Tôi để riêng trong túi đó Thủng thẳng lấy ra xài gần hết Còn không được 20.000 Nếu vậy thì tốn nhiều quá Tốn bao nhiêu tôi cũng không tiếc Tôi tức là cử, tức cử tri trong tỉnh mình Họ quen biết mình hết thảy Mà họ lại trở mặt Đồng hài tỉnh dưới, mình thua thăm người ta, tôi không giận. Mình kể chát tử tri ở tỉnh mình, mà họ trở mặt, không chịu bỏ thăm cho mình, xấu hổ là ở chỗ đó. Quan Phủ ngồi bật dậy, đốt một điếu thuốc mà hốt và nói. Ở đời, lúc mình có thế lực, ai cũng theo bợ đỡ kính trọng hết thảy. Đến chừng mình thất thời, thì giàu người thân thích họ cũng trở mặt. Nhân tình thì vậy đó, có gì lạ đâu. Ông làm quang ở đây 25 năm Ông giúp đỡ tổng làng dân sự luôn luôn Này ông có việc Ông cậy họ lại mà còn đưa tiền cho họ xài nữa Mà họ lấy tiền rồi bỏ thăm cho người khác Nhân tình như vậy thì chịu làm sao được Cách vài bữa rày Có một thầy cai tổng nói chuyện với tôi Làm cho tôi sợ lắm Nói chuyện gì mà ông sợ Nói cử tri các làng tính báo hại tôi Tiền thì họ lấy Mà họ không thèm bỏ thăm cho tôi Họ nói tôi chặt đầu lột da người ta mấy chục năm nay nên mới làm giàu, bây giờ phải móc bớt tiền bạc ấy lại. Tôi nghe như vậy tôi lo quá, ngạc gì đã lỡ cuộc rồi, nên phải ráng mà theo, chứ thói lui sao được. Họ nói như vậy sao họ không nghĩ, ông làm quan có thể nào mà không thọ của thiên hạ được, mà ông giàu có phần nhiều là nhờ của nhà, chứ nào phải ăn của thiên hạ mà có tới năm sáu chục ngàn dạ lúa ruộng đó đâu chừng họ không thương, họ muốn nói tiếng gì lại không được. thiên hạ nhiều chuyện quá. tôi nói lại cho bà nghe chơi, chứ tôi không có kể gì đến thứ đồ nói xấu cho tôi đó. họ nói giống gì bằng kệ họ. tôi hứa chắc, từ trời sắp lên tôi không dạy để cho họ gạt đặng lấy tiền nữa đâu. thôi, tôi không tham công danh gì nữa hết. ở không mà ăn, có buồn thì thả xe hơi đi chơi cho khỏe tấm thân làm ông nhà giàu sung sướng hơn ông gì hết thảy. Người nhà nấu cháo rồi bưng lên một mâm. Hai ông bà dùng cháo rồi mới đi ngủ. Cách vài ngày sau, bà phủ tiếp được một phong thơ của con trai bà, lào quàng ở bên pháp gửi về cho ông bà hay rằng đã thi đầu bát dật rồi và đã xuống tàu mà trở về nước nhà. Bà vui mừng nên quên cái buồn thất bại trong cuộc tuyển cử hôm trước. Quang Phủ coi nhược trình, thấy Tàu bên Pháp qua gần tới, vợ chồng mới đi trước lên Sài Gòn đặng cho Doctor Coi Mạch và đón trước Hoàng luôn Thể. Doctor Coi Mạch Quang Phủ thì nói ngài làm việc lâu năm mệt nhọc, nên trong mình suy nhược và khuyên ngài hãy ra Long Hải hoặc Nha Trang ở, hứng gió biển chừng một tháng, đặng lấy sức lại. Còn coi mạch cho bà Phủ thì nói bà đau phổi và khuyên bà đã phải đi rỗi kiến, đặng biết đau chỗ nào. Đau nhiều ít rồi mới trị được Bà dừng lời đi rợ kiến Thì thiệt quả các phổi bên phía tay mặt đã lỡ nhiều chỗ Còn các phổi bên tay trái thì đã bắt đầu sưng rồi Bởi vậy trong vài tuần nay Bà có ho chút đỉnh mà bà không dè. Ông viết toa biểu bà mua thuốc đem về uống Như không bớt thì phải lên ở ít ngày cho ông tiêm thuốc mới được Ông theo căn dặn phải nằm nhà mà tịnh dưỡng, nhất là chẳng nên lo buồn gì hết. Hoàng về tới, vợ chồng quan Phủ xuống tàu mà trước lên nhà hàng, lại xin phép cho cô Lon, là con gái của bà Phủ, nghỉ học ít bữa đàn anh em, mẹ con vui chơi với nhau, cho quên nỗi nhớ thương mấy năm phân trẻ. Về Cần Thơ ở chung một nhà được vài ngày, Quan phủ dòm coi hoàng đối với ngài có ý nghi kỵ nhiều. Nhiều khi đưa nói chuyện vui cười với mẹ, mà hãy thấy dạng ngài thì nín khe, lại lộ sắc buồn. Ngài muốn để cho mẹ con vui chơi với nhau thông thả ít ngài, hoặc mai bà hết bệnh, nên ngài khuyên bà ở nhà ráng uống thuốc, cho ngài đi một mình ra Nha Trang hứng gió. Thiệt nhờ con, nên hôm nay bệnh của bà phủ dòm đã bớt nhiều, bà ăn được ngủ ngon lại cũng ít ho nữa. Một đêm bà Phủ đương nằm trên gián Nói chuyện với cô Loan Hoàng đi qua lại ngoài sân một hồi Rồi trở vô nhà Nhắc lại cái ghế Lại ngồi gần mẹ vừa hỏi hẩm nay con muốn nói chuyện nhà với má Mà bị có người ta chàng ràng Con không nói chuyện không được Bữa nay có một mình má Với hai con mà thôi Phần con ăn học đã hoàn toàn rồi Còn con Loan trong vài tháng nữa Nó thi tú tài kỳ nhì rồi cũng xong Vậy bây giờ Má tính cho con phải làm sao? Tính giống gì? Con học xong rồi để má coi chỗ nào xứng đáng mà cưới vợ cho con Vì cưới vợ xin má đừng lo cho mà trí Để đợi lòng con khiến thương người nào thì con sẽ tự liệu Con nói hơi tay quá Giống như con thương đứa bậy bạ rồi má cũng cưới cho con hay sao? Chẳng bao giờ con buộc má phải cưới ai cho con đâu mà má sợ Việc vợ chồng là việc riêng của con Con xin má để cho con tự do mà thôi Con hỏi má phải tính cho con làm sao Là hỏi về gia tài kia Gia tài gì? Cha con chết Có để lại cho hai anh em con Trên 100 mẫu ruộng Bà ngoại mất lại Còn để lại 5-600 mẫu nữa Con về hôm nay Con nghe nói Thở nay má thâu quê lợi ruộng đất ấy Má có mua thêm 400 mẫu Má đứng bộ nữa Bây giờ con thành nhân rồi, con xin má tính giao ruộng đất ấy lại cho hai anh em con cai quản. Chứ má lấy chồng khác mà má thâu hết sự nghiệp ấy đặng để cho thiên hạ hưởng thì tội nghiệp cho hai anh em con quá. Bà Phủ nghe dứt lời, bà lầm cơm ngồi dậy, ngó ngay hoàng mà nói rất nghiêm chỉnh rằng Má lo cho con học thành thân, đặng con đòi gia tài hay sao? Con đừng có dạy mà nói bậy như vậy, má nghe má buồn lắm. Con xin lỗi má, con vẫn biết hãy con nói chuyện ấy, thì chắc má không vui. Ngặt vì sự nghiệp của cha con, sự nghiệp của bà ngoại con, mà con không được hưởng để cho người dân họ hưởng, thì con quốc ức quá, không thể nói, không thể không nói được. Sao con nói xiên nói xéo ông Phủ như vậy? Con nói ngay bót Chứ còn nói xiên nói xéo ai đâu Nhờ có ông Phủ dạy dỗ lo lắng Nên ngày nay con mới được như vậy đó Ông là người ơn Tuy không sanh nhưng có dưỡng Sanh dưỡng đạo đồng Con phải thường yêu kính trọng ông Cũng như cha ruột của con vậy Con chẳng đặng nói một lời chi thất lễ Nếu cha và bà ngoại của con không có để ruộng đất lại Thì chắc gì ông nuôi con Con không hiểu gì hết Con đừng có nói dạy Ổng vì nhân nghĩa nên ở đời với má Chứ nào phải thấy má có sự nghiệp lớn mà ổng ham đâu Ổng làm quan, lúc đắc thế đắc thời Tiền bạc ổng thiếu gì Mấy trăm mẫu ruộng má mua thêm đó là ruộng của ổng Ổng xuất tiền bạc của ổng ra ổng mua Xong làm quan không được phép sắm ruộng đất trong chỗ mình trấn nhậm Nên ổng muốn má đứng bộ dùm cho ổng đó chứ Nếu vậy thì hai mươi mấy năm nay Quê lợi của cha và bà ngoại con Má làm việc gì mà hết đi còn không được phép tra dấn má Con đâu dám Vì má cả với con Nên con phải nói cho cạn lẽ chứ Bây giờ ổng hư trí rồi về để ổng về đây Má sẽ làm giấy tờ Má trả những ruộng đất má đứng bộ Dùm đó lại cho ổng Thưa không được Con xin lỗi với má Nếu má làm như vậy Thì con sẽ ngăn cản Con ngăn cản đến cùng Con xin hỏi má, một đàn là con, một đàn là chồng. Má đành lòng lấy sự nghiệp của con đem bù sớt cho chồng hay sao? Má nói tiền bạc mua ruộng đất đó là tiền bạc của ổng chứ không phải của má. Má đứng bộ dùm cho ổng mà thôi. Má nói như vậy chứ có bằng chứng gì đâu. Còn tiền bạc của má mua ruộng đó thì đủ bằng cớ lắm. Quê lợi ruộng của cha và của bà ngoại con mỗi năm tới ba mươi mấy ngàn dạ Mà nuôi hai con ăn học mỗi năm Tốn ít ngàn đồng bạc chứ bao nhiêu Số còn dư má mua thêm ruộng đó Mà để cho hai con Sự ấy là lẽ tự nhiên Mà hỏi thiên hạ thứ coi Họ có nói như con vậy hay không Bà phụ nghẹn hỏng Không nói được nữa Hoàng nói tiếp Hồi con còn nhỏ dài chẳng nói làm chi Bây giờ con đã thành nhân rồi Vậy con xin má giao hết sự nghiệp Cho con cai quản Con hứa chắc Con sẽ nuôi má và nuôi ông Phủ trọn đời Muốn ăn xài cách nào Con cũng lo cho vừa lòng hết thảy Xong việc thâu suốt phải để về phần con Bà Phủ lắc đầu mà đáp N Nếu mà làm theo ý con muốn Thì còn gì thể diện của ông Phủ Nghe con nói chuyện nãy giờ Sao cái ngực của má nặng triệu triệu Mà má lại mệt quá Thôi con đừng có nói nữa Để cho má nghỉ Bà vừa nằm xuống Thì quyết trong họng tuôn ra có cục Bà mệt ngớt tay chân lạnh hết Cô lòn la lên rồi han em cô Và người trong nhà xứng lại Kẻ đốt thang mà hơn Người lo cầm quyết cho bà Hoàng đem xe hơi ra đặng đi xuống chợ trước doctor liền Doctor côi mặt tiêm thuốc Và nói riêng cho Hoàng biết rằng Bệnh của bà phủ trầm trệ lắm Hai cái phổi nát bấy hết Không còn hy vọng cứu bà được Thiệt quả trong mấy ngày sau, bệnh còn mồi nặng thêm hoài. Hãy bà cục cự thì thổ quyết, mà hãy quyết ra thì bà mệt xỉu. Hoàng lấy làm ăn năng những câu chuyện mà mình nói đã làm cho mẹ phải sanh bệnh đến thế. Mai nhờ có ông đốc tờ, mỗi ngày đến tiêm thuốc hai ba lần. Ông thường nói với bà Phủ, có bệnh năm 7 tháng rồi, tiếc gì bà không về mà chữa trị trước, nên đến ngày nay mới nặng như vậy đó. Hoàng nghe như vậy mới bớt hối hận chút đỉnh Một buổi sớm mai bà phủ khỏe được một chút Bà kêu hai con lại đứng gần mà nói Hai con đã khôn lớn rồi dầu má chết cũng chẳng hại gì Má còn lo có một việc là lo cho ông phủ Hai con phải đánh dây thép ra nhà trang Xin ông về lập tức Đặng má tính việc nhà với ổng Hôm mới ra tới Ông có gửi thơ nói ở nhà hàng gì đó Còn coi thợ lại mà đánh dây thép Hoàng không dám cãi lời mẹ nữa, liền giết dây thép và sai người đi gửi liền. Qua bữa sau, bà phụ tắt hơi, mà quan phủ bình chưa về tới. Hoàng thâu chìa khóa tủ sách tủ cây mà giữ hết, rồi lo sắp đặt cuộc tống tán nè Liệm rồi quan phủ mới về tới nhà, ngài ôm quan tài và khóc. Hoàng là người có trí ý thiệt hành, chứ không phải người đa sầu đa cảm. Bởi vậy thấy quang phụ khóc mẹ mình, chàng đã không động lòng mà lại tính cho quan phủ khóc, đó là tiếc không được làm chủ một gia tài lớn nữa, chứ không phải thương tiếc người chết mà khóc. Chương 7 Đời người như một giấc mộng Cô Hai Hương trước kia là một người đàn bà quá chồng, ở trong chốn giường ruộng, nhờ cô còn trẻ tuổi, lại xót, chút chắc sắc đẹp, mà nhất là nhờ cô có sẵn một gia tài lớn, Nên phần cô được làm bà Phủ Được thiên hạ kính trọng kiên nể Còn phần con của cô Cũng thị học đã thành nhân Khỏi lo giấc giả Đời đã đầy đủ Đã vui sướng như vậy Tưởng trăm năm hạnh phúc Phủ phê Nào dè đường danh lợi đi Chưa cùng chưa tột Thành linh bị bí ngang Rồi bức tranh gia đình trước kia rực rỡ Lại quá ra u ám Làm cho bà Phủ thương tâm tuyệt mang chẳng khác nào nằm chim bao mà bị người thức tỉnh nên giấc mộng dở tan tống tán bà phủ vừa rồi bà con trong thân tộc còn ở lại ít người đến tối quan phủ bình kêu hoàng mà hỏi hồi má con gần tắt thở má có giao chìa khóa tủ sắt lại cho ai quan lớn hỏi việc đó làm chi nếu không phải tôi thì là em tôi chứ người khác làm sao có quyền giữ chìa khóa được quan phủ nghe mấy lời ấy thì ngớ ngẩn Ngồi ngó quàng trân trân một lát rồi mới hỏi nữa Thở nay con kêu cậu bằng cậu Sao bây giờ kêu bằng quang lớn Má tôi đã mất rồi Con phải kêu bằng quang lớn như thiên hạ Mới trúng lệ chứ kêu bằng cậu nữa sao được Cậu nuôi con từ nhỏ Cậu cho con ăn học Tuy cha ghẻ Xong cậu cũng thương con như máu thịt Bấy lâu nay cậu tưởng con còn nghĩ chút tình dưỡng dục Mà thương yêu cậu Cái ra má con vừa mới nhắm mắt Mà con đã giúp tình phụ tử gấp như vậy hay sao? Quang lớn có còng lo cho hai anh em tôi Ơn ấy chẳng bao giờ tôi quên được Nhưng vì tánh ý của tôi là người thiệt hành Chứ không phải tánh ý người đa cảm Bởi vậy tôi không thể tới ngày cứ ngồi nói cảm ơn, cảm ơn hoài Đã vậy mà nếu lấy tâm lý mà xét cho tường tận Thì quang lớn thương anh em tôi Là vì có má tôi Chứ không phải tự nhiên mà quang lớn thương Còn sự nuôi dưỡng hai anh em tôi Thì chúng tôi có quê lợi của cha Và bà ngoại chúng tôi để lại Tôi chắc chẳng bao giờ anh em chúng tôi Làm tổn hao quang lớn đồng nào Còn nói như vậy thì có thể nào Cậu còn ở chung với con nữa được Quang lớn muốn tính ở đâu cũng được Tôi không có quyền liệu định việc ấy Quang phủ châu mày Ngồi chờ trơ, trơ Ngài suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói Từ hồi con còn nhỏ cho đến bây giờ Con mắc đi học Con không rõ việc nhà Nay chẳng may má con đã mất hết rồi Vậy con để cậu nói hết công việc nhà cho con hiểu Cậu kết nghĩa vợ chồng với má con đã được 25 năm Tuy má con có gia tài riêng Nhưng mà trong khoảng ấy Cậu cũng làm ra tiền nhiều lắm Cách 10 năm trước Cậu thấy người ta bán ruộng rẻ Cậu mới lấy tiền của cậu làm ra đó mà mua gần 400 mẫu Vì cậu làm quan Cậu không được phép sắm tiền thổ trong tỉnh Bởi vậy cậu mua ruộng mà cậu mượn má con đứng bộ dùm. Vợ chồng là cuộc trăm năm, cậu không nghi ngại chi hết, nên cậu mới làm vậy. Cậu không dè má con mạng vắng, đành bỏ cậu mà theo ông theo bà. Cậu lấy làm tức, lúc má con đau nặng, cậu không có ở nhà đặng má con trói lại việc nhà của... việc nhà cửa với cậu trước mắt các con cho con hiểu. Thôi, việc đã qua rồi, chẳng nên thang phiền làm chi. Bây giờ cậu muốn tính việc nhà với con như vậy. Những ruộng đất của ông thân con Và bà ngoại con đứng bộ Thì cậu giao hết cho con Còn những ruộng đất cậu mua Mà cậy má con đứng bộ dùm đó Thì cậu lấy lại cậu hưởng Bây giờ cậu hư trí rồi Cậu có phép đứng bộ ruộng đất Hai con là người kế nghiệp của má con Hai con làm tờ bán lại cho cậu Đặng cậu đóng bách phần Và xin cải bộ thì xong việc. Quan lớn tính như vậy khó coi lắm Má tôi xanh có hai em tôi mà thôi này má tôi mất thì hết thảy gia sản của má tôi phải về hanh em tôi hưởng trọn. Quan bi lớn biểu làm tờ sang bộ ruộng lại cho quan lớn đứng. Té ra quan lớn được hưởng một phần gia tài của má tôi hay sao? Việc đó không được. Quan lớn giận thì tôi chịu. Cho những tài vật gì thuộc hoặc của cha tôi, hoặc của bà ngoại tôi, hoặc của má tôi đứng bộ thì hanh em tôi được hưởng. Tôi không chịu chia cho ai hết cậu đã nói ruộng đất má con đứng bộ đó là đứng dùm cho cậu thì cậu lấy tiền của cậu mà mua đó chứ không phải tiền của má con đâu quan lớn có giấy tờ để làm bằng có ruộng đất ấy má tôi đứng bộ dùm cho quan lớn hay không vợ chồng tin nhau nên để đứng bộ dùm chứ có giấy tờ gì đâu việc tài sản phải có giấy tờ đàng hoàng mới được xin quan lớn xét lại mà coi ví như tôi thấy một người nào đó có ruộng nhiều tôi đến mà biểu phải sang bộ lại cho tôi có thể nào họ chịu sang đâu nếu tôi đến tòa mà kiện tôi nói họ đứng bộ ruộng đó là đứng nhùm cho tôi xong tôi không có nạp bằng cớ gì hết thì có lẽ nào tòa xử người đó phải trả ruộng đất lại cho tôi đâu việc nhà mình tính im với nhau là hay chứ đi kiện thì tốt lành gì con tôi ví dụ cho quan lớn nghe cho kiện sao được mà kiện Bà quan lớn nói ruộng đó là quan lớn xuất tiền mà mua. Tôi xin hỏi quan lớn vậy chứ, quan lớn làm việc nhà nước lãnh lương bao nhiêu mà trong mười mấy năm qua, quan lớn có đủ tiền đến nỗi mua được 400 mẫu ruộng. Còn quê lợi của má và của bà ngoại tôi mỗi năm trên 30.000 giả lúa. Trong 25 năm nay, dùng làm việc gì đâu mà mất hết. Tôi chắc má tôi lấy quê lợi này mà mua thêm ruộng đó thì phải hơn. Xin quan lớn nghĩ thử coi, lời tôi nói đó có lý hay không? Quan phụ cứ vợ không lập hôn thú Mà thổi nay ngài tin vợ Làm có bao nhiêu tiền Đều giao cho vợ hết Nay vợ chết Con ghẻ nắm chìa khóa Biết nói làm sao được bây giờ Ngài tức giận nên ứa nước mắt Rồi đứng dậy đi ra ngoài sân Ngài suy nghĩ Biết mình đã thất thế Nếu làm dữ thì hư diệt Chứ không ít lợi gì Bởi vậy ngài đi qua đi lại cho hết giận Rồi mới trở vô nhà Mà nói với hoàng Cậu thất thế nên cãi với con không được Chứ không phải không đủ lời mà cãi Thôi không cãi làm chi nữa Cậu xin con nghĩ tình dưỡng dục mà thương cậu Bây giờ cậu đã già rồi Không thế gì mà gây sự nghiệp khác được Vậy cậu xin con làm tờ để lại cho cậu chừng 100 mẫu ruộng Và con cho cậu chừng vài chục ngàn bạc Đàn cậu an dưỡng lúc ngày già Công cậu làm lợi cho má con thở này nhiều lắm cậu xin bao nhiêu đó không phải là nhiều đâu. Thoải nay tôi tập quen tánh ý thiệt hành, chẳng bao giờ tôi biết cảm động. Mà tôi nghe mấy lời quan lớn nói đó, tôi không thể làm ngặt quan lớn được. Tôi nói thiệt, giàu tôi cho quan lớn hết mấy trăm mẫu ruộng của má tôi đứng bộ đó. Anh em tôi cũng không đến nổi nghèo. Tiếp gì nếu chiếc ra chừng một mẫu, chừng một mẫu ruộng mà chia cho quan lớn, thì coi cũng kỳ quá. Thiên hạ họ cười tôi dạy. Tại như vậy nên tôi xin quan lớn, đừng có nói chuyện chia ruộng đất cho quan lớn nữa. Còn tiền bạc thì hôm má tôi tắt thở rồi, tôi có mở tủ xác ra tôi điếm, thiệt còn tám mươi mấy ngàn đồng. quan lớn xin vài chục ngàn không phải là nhiều. Ngạc gì số bạc của má tôi để lại đó thuộc về gia tài chung của hai anh em chúng tôi. Em tôi còn khờ dại, tôi không phép cướp quyền của nó mà định đoạt về số bạc ấy theo ý tôi được. Vậy để tôi kêu em tôi ra đây hỏi ý nó coi như nó chịu cho thì tôi chịu còn nếu nó không chịu thì thôi cô lon ở trong bồn nghe anh nói như vậy thì cô bước ra mà hỏi anh quan lớn bị phải giao bao nhiêu bạc cho quan lớn dài chục ngàn nhiều quá như vậy sao được ý em muốn đưa cho quan lớn bao nhiêu dài ngàn là nhiều quan lớn có tiền thu trí tiền ấy đủ dưỡng già mà còn ruộng đất em chịu chia cho quan lớn bao nhiêu? ruộng đất chia sao được em không chịu. quang cười và nói, quan lớn có nghe không? em tôi nói cũng không chịu chia ruộng, còn bạc thì nó định đưa quan lớn 2.000 mà thôi. quang phụ nổi giận đứng dậy và nói lớn, đây là quân phản đã không biết công ơn tao nuôi dưỡng dạy dỗ hai mươi mấy năm nay, mà lại còn cướp giật tài sản của tao làm nữa, tao có phải ăn mài đâu? Nên theo bay từng đồng Thôi, tao không thèm tiền bạc, ruộng đất gì hết Để anh em bay ăn cho nhiều Tao cũng không thèm ở trong nhà này một phút nào nữa Quan phủ ngoe ngoảy đi lấy một cái vali lớn Hoàng trình dáng nghe một cái sạch Tôm tớp quần áo xíp bỏ vô vali Mở tủ bàn viết, lấy cuốn sổ lãnh lương hô trí Và lấy giấy tờ gì đó nữa Rồi cũng bỏ vô vali Sắp đặt hành lý xong rồi Ngài biểu gia dịch đi kêu cho ngài một cái xe kéo. Bây giờ quan mới ăn năn về thói khắc giao nên mở tủ sắt điếm 4000 bạc để trước mặt cha ghẻ mà nói. Quan lớn không thèm ở danh em tôi nữa thì tự ý quan lớn, tôi không dám cầm. Hồi nãy em tôi định cho quan lớn 2000, tôi thêm phần tôi nữa 2000 là 4000 đó. Xin quan lớn vui lòng nhận số bạc ấy làm lộ phí mà đi chơi. Quan phủ trợn mắt đáp: tao nói tao không thèm. hoàng cười và nói, quan lớn chê thì thôi, tôi xin cho quan lớn biết, số bạc này tôi sẽ để dành cho quan lớn luôn luôn. nếu lúc nào quan lớn cần dùng thì trở về mà lấy. xe kéo đem lại, quan phụ biểu gia dịch sách qua ly, trà xe rồi ngài lên xe mà đi, không thèm lấy bạc mà cũng không tự giả ai hết. hoàng đứng trong cửa ngó theo. Rồi ngó em, già trùng dai mà nói Ở đời phải như vậy mới được Nếu mình tử tế, họ cười mình dại Cô lon châu mài đáp Dân theo lời anh dặn, em phải làm gác như anh Nhưng mà thấy cậu phủ ra đi, em động lòng quá Vậy nếu cậu hết giận, cậu trở về sinh năm mười ngàn Anh đừng có tiếc với cậu Nghĩ cũng tội nghiệp chứ Hoàng gật đầu Về chiều Ở Dũng Tàu, phía bãi sao Nước đương lớn, gió đương thổi hiu hiu, hơi nước hơi gió hiệp nhau, làm cho bầu không khí rất mát mẻ. Xa xa ngoài khơi, mặt biển linh láng nổi lên cao, bị ánh mặt trời chiều dọi nên nhuộm màu vàng vàng. Mấy chiếc thuyền đánh lưới đều trương bồm nhắm bến mà về, thuyền chạy rề rề, cánh bồm trắng trắng. phía tái, bên phía tay trái, núi Miệt Long Hải, Long Phố nằm văng ngang một dải uốn éo chỗ thấp chỗ cao như ai phớt một vết xanh lè nơi góc trời xám xám gần trong bờ bị gió lùa trên mặt nước ruộng có có dòng thành sóng rồi lượng sau tiếp lượng trước mà tràn lên bãi đập vô gành giỏi tiếng ồn ào phun bọt trắng xóa chân trời xa mù mặt biển mênh mông sóng bổ lạo xào gió chiều hay hảy người giàu tình cảm hoặc có diễn chí Ai ngồi ngắm cái cảnh này một hồi Cũng phải bồi hồi khoan khoái Trời chẳng khỏi xanh tình lai láng như biển rộng Hoặc xanh chí cao xa như chân trời Hoặc xét thân người như thuyền con lửng đứng ngoài khơi Hoặc nghĩ công danh như bọt nước trả trời trên bãi Hoàng Phủ Bình ngồi trên một cổ xe ngựa mà ra bãi sao Thấy khách hướng gió đông đảo Kẻ chờm nhôm ngồi trên bãi mà chơi Người lăn xăng lội đùa nhau dưới biển Ngài muốn tìm nơi thanh tịnh Nên xuống xe rồi đi bộ trên đường Dòng chân núi Ngài trúng thẳng đi một hồi Đã xa bãi sao Tới một chỗ cao Thấy trong núi lòi ra một miếng đá lớn mặt bằng phẳng Nằm trọi trọi giữa đường Ngài bèn ngồi trên đó Đặng ngó mông ra biển Không hiểu ngài ngồi ngắm trời ngắm nước Rồi ngài cảm xúc hay sao Mà ngoài mặt ngài buồn hiu Trong lòng lại thắt thẻo Con người đã trải qua một đời mặn lạc Đủ mùi như ngài Nay lại gặp cảnh như vậy, có lẽ nào mà không bồi hồi sao được. Ngày buồn chắc là tại ngài, chứ cái đời của ngài trong khoảng hai mươi mấy năm vừa qua, chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm, chẳng khác nào biển lớn trồi lặn trầm, mặt trời mọc rồi lặn. Lúc nhỏ có hai bàn tay trắng, lao thần mệt trí, lập kế lo mu, nước hổ dằn lòng, hồm lưng uống lưỡi mà làm cho trở nên giàu sang, rồi đến nhai già. Hai bàn tay trắng cũng trở lại hai bàn tay trắng, sự nghiệp chỉ có ít trăm đồng bạc với cuốn sổ hưu trí mà thôi. Rõ ràng công danh là bọt nước, phú quý là mây bay, không rồi lại có, có rồi lại không, không hay có cũng vậy, chẳng ra gì hết. Ngày đương bằng hoàng nghĩ ngợi, thình lình có một chiếc xe hơi thiệt đẹp ở phía bãi sao chạy lên, trong xe có một người đàn ông ngồi với một người đàn bà. Lúc xe chạy ngang qua chỗ ngài ngồi Hai người ấy nói cười vui vẻ lắm Ngài dây mặt chỗ khác không muốn ngó Xe qua khỏi rồi Ngài rúng dai Mà chứng chím cười Dường như ngài khinh khi Hai người ấy không biết sợ thấy cuộc say dần Cứ vui hưởng hạnh phúc hiện tại Ngài chưa quên chiếc xe ấy Bỗng có một ông già đầu bạc trắng Mà bộ tướng còn mạnh mẽ tay chống một cây ba to lớn Ở hướng bãi trước đi lại Đi thủng thẳng vừa đi vườn ngó ngoài biển mà chơi Ngài cứ ngồi ngó mông ra khơi Không thèm để ý đến cách đi chơi ấy Chừng người ấy đi ngang trước mặt ngài Người chăm chỉ ngó ngài Rồi đứng lại mà hỏi Phải mẹ sự bình hay không? Phải tôi là bình Ông là ai mà biết tôi? Ồ, tao quên mò rồi hay sao? Quên thiệt hay là không muốn nhìn? Tôi quên thiệt Người ta nói giàu bỏ bạn sang đổi vợ, nếu tôi quên tới mò nữa thì thiệt toa đúng là lời của người ta nói đó rồi. Có lẽ lâu quá nên tôi quên chứ. Thiệt quên à, mò là Thanh ở Chí Hòa, ông Mai của to hồi trước đây. quan Phủ vừa nghe nói thì dùng đứng dậy bắt tay thầy Thanh và nói. Tôi xin thầy tha lỗi, anh em không gặp nhau đã 25 năm nay, lại đã già rồi, tóc bạc hết nên tôi nhìn không ra. thầy thanh cười, thầy ngồi ghé trên cục đá, một tay chống cây ba tôn, một tay chỉ chỗ gần đó, mà mời quan phủ ngồi rồi hỏi. nghe nói to làm việc tới chức tri phủ phải không? phải, mà tôi đã xin hu trí rồi. còn trẻ quá mà hu trí giống gì? làm việc lâu năm mệt mỏi, lại có chuyện buồn, nên tôi xin hu trí non cho rồi. bây giờ to ở đâu? còn ở cần thơ hay không? Bây giờ tôi không có ở đâu hết, chỗ nào vui thì tôi ở, hãy ở đã thèm thì đi chỗ khác. Nhà to ở đâu chứ? Tôi không có nhà cửa chi hết. Ủa sao vậy? Hồi trước to bỏ vợ con rồi cứ vợ khác vào có sang trọng lắm mà. Lúc to bỏ vợ bỏ con, mò có gửi cho to một cái thơ mà xài to, sao to không trả lời? Tôi làm tầm bậy, thầy trách là phải lắm, trả lời giống gì được. Ta biết to làm bậy Sao to không ăn năn rồi trở về với vợ con Bây giờ mới biết Chứ hồi đó còn ngu quá Có biết gì đâu À to nói như vậy Té ra to ham giàu sang quá To đổi vợ rồi cũng không ít gì hết hay sao Không ít gì hết Tầm bậy quá Già rồi to mới biết ăn năn Thì muộn lắm Muộn mà biết ăn năn, Có lẽ còn dung chế được Ngày to thi đậu ký lục Mò lại mò mừng cho to To luận cách lập đường công danh Mò nghe mò biết không xong To luận cách nào to còn nhớ hay không? Còn nhớ Ừ To có chí ý đó mà to làm được Tới ông phủ Nghĩ cũng là may lắm đa to Mo tưởng to trong đường công danh To bước ít bước rồi to té gấp kìa chứ Thầy còn làm việc hay không? Hơn 60 tuổi rồi Còn làm chi nữa? Mò nghĩ từ hồi năm ngoái, bây giờ sắp con mò lớn rồi, chúng nó làm mà nuôi mò mà. Nếu vậy thì thầy có phước lắm. Họ có của thì họ nhờ của, còn mò có con thì mò nhờ con chứ sao? To cứ vợ khác, to có được mấy đứa con. Không có đứa nào hết. Ủa, vậy thì cứ vợ làm gì? To đi hướng gió với ai? Có vợ to đi hay không? Không, vợ tôi chết rồi. À, cái ra bây giờ To trội trội có một mình già mà không có vợ con thì buồn lắm To bậy quá To tính trật to đi lạc đường To thấy hay chưa Phải, tôi đi lạc đường Lạc rồi mới trở lại không được Mới là khổ chứ Quan Phủ Bình lấy thuốc ra mời thầy Thanh Hút Ngài suy nghĩ một lát rồi hỏi Thằng nghiệp của tôi năm nay đã 25 tuổi Không biết bây giờ nó làm việc gì ở đâu À Bây giờ to mới hỏi tới con. Mò tưởng to quên nó chứ. To có phép kêu nó bằng con đâu mà hỏi. Sao vậy? Nó có cha khác. Cha nó nhìn tại tòa đủ phép. Bây giờ to nó. To có nó nó là con to được đâu? Mẹ nó lấy chồng khác hay sao? To bỏ người ta mà cứ vợ khác. To lại muốn người ta ở vậy mà chờ to hay sao? Mò nhớ trong thơ. Mò gửi cho to năm đó mà có nói mà. Mà có nói vợ to khuyền to lắm, nhất định lấy chồng khác liền, mà lấy chồng hạng lao động chứ không thèm lấy người học thức Phải, tôi nhớ trong thơ thầy có nói như vậy, bây giờ ông và vợ và vợ tôi mạnh giỏi ha Còn mạnh giỏi hết, anh ba chánh năm nay đã 75-76 tuổi rồi, ảnh già mà ảnh còn sỏi lắm Còn ma đam quyền thì sung sướng tộc bực, nên coi nhem nhẽo hoài không thấy già Không biết vợ tôi lấy chồng là ai ở đâu vậy? Bây giờ tôi hỏi thăm làm chi? Hỏi cho biết vậy mà. Đâu thầy thuộc chuyện vợ con tôi cho tôi nghe một chút, thầy hai? Giữ hồn, đã hai mươi mấy năm nay, to mới chịu hỏi thăm. Nếu thiệt to biết ăn năn, mò nói cho to nghe thì to còn ăn năn thêm nữa, chứ có ít gì. Không hại gì, thầy cứ nói đi. Hỏi vợ tôi xuống Cần Thơ, nó hay tôi có vợ khác, nhắc nó quán to dữ lắm phải không? To làm bạn với madam quyền đã có một mặt con mà to không biết ý cô chứ. Có quán đâu? Không giận không buồn chút nào hết. Hình thị to lắm mà thôi. Cô bọn con ở Cần Thơ trở về, cô gặp Mo tại nhà. Cô thuật chuyện lại cho Mo với anh ba chấm nghe, rồi cô nói to với cô không còn tình nghĩa gì nữa hết. Cô sẽ lấy chồng khác liền. Mà lấy chồng trong hạng cu ly người đàn bà đó coi bộ thiệt thà mềm mỏng mà tính khí thì can cường, mò không về chút nào hết. mò tưởng cô giận cô nói vậy. té ra, cách vài tháng sau thì cô ưng thằng thở can làm thợ mái trong hãng xe hơi, dưới Sài Gòn đó, To nhớ không? tao không nhớ. coi kìa thở can ở cái nhà ngói nhỏ hai căn xéo xéo của ông bà chánh đó. à, à tôi nhớ nó rồi. Người đi làm mặc bộ đồ màu dẻ xanh đó mà Phải rồi Thợ can nói cưới 100 đồng bạc Anh ba chánh còn thương to ảnh dục dặt không chịu gã Nói để đợi một ít lâu coi Coi như thiệt to bỏ đứt rồi gió hay Mà đàm quyền cái với ảnh dữ quá Nhất định ưng thợ can Chẳng bao giờ thèm ngó mặt to nữa đâu bao mà chờ Túng thế anh ba chánh phải chiều theo ý con mà gã Lấy thợ can có gì đâu mà thầy nói sung sướng tột bực Nhờ ưng thợ can nên mới sung sướng đó đa Hồi mới cưới vợ, thợ can làm ăn Làm thợ ăn mỗi ngày có một đồng rưỡi Thủng thẳng lên hai đồng Rồi hai đồng rưỡi, rồi ba đồng một ngày Ngày mai xe hơi nó giỏi thật Nên ông chủ hãng cưng nó lắm Nhờ nó ăn lương lớn lại nhờ vợ chồng nó tiện tặng Nên trong mấy năm, nó có vốn đến năm bảy ngàn Có dốn rồi thợ can mới tách ra mà lập riêng cái ra ra để sửa xe hơi. Nó sửa giỏi thành xe nào cũng đưa lại cho nó sửa hết thảy. Bởi vậy làm trong ít năm, nó có tới năm ba muôn. Nó mua một giải phố ở đại lộ Sô Mê, rồi mở hãng lớn mà sửa và sơn xe hơi. Lại cũng có mua bán nữa. Hãng của mông sự can để hiệu Ren Tara Du Việt Nam Ta không biết hay sao? Mấy năm nay tôi ít đi Sài Gòn nên tôi không biết Hãng kinh dinh lắm mà Chừng nào tôi về Sài Gòn to ghé lại đó mà coi Bây giờ mong sự can giao cho con của tôi Là mong sự nghiệp cai quản Mong sự can coi chừng vậy thôi Vợ chồng dắt nhau đi chơi hoài sung sướng lắm Thằng nghiệp của tôi cai quản một hãng xe hơi được hay sao? Ồ, đi học bên Tây 9-10 năm Có bằng cấp bác vật về bá nghệ Lại có bằng cấp chuyên môn về mái xe hơi nữa Sao lại cai quản không được Tôi không về mà được vậy Thầy Thanh tiếp Mong sự can ở dễ chịu lắm Tuy nghiệp là con ghẻ Nhưng y thương như con ruột Y ra giữa tòa mà nhận là con Rồi cho ăn học hẳn hồi Bây giờ nghiệp kế chí cho y đó Tại vợ chồng tôi hồi trước không có làm hôn thú Hồi sanh thằng nghiệp phải khai theo hỏi mẹ Nên mong sự can mới nhìn là con được Vậy chứ sao Con của to mà bây giờ người khác nhờ Thiệt ổn quá Người ta có công nuôi dưỡng cho ăn học Thì người ta nhờ Tôi không ước gì Mong sự can ở đời coi được lắm Lo cho con ghẻ ăn học hoàn toàn Mà lại có cất một cái nhà thật tốt Trên chí hòa Để cho anh ba chánh ở chúa Nhật hãng đóng cửa nghỉ Thì vợ chồng y mới về trễn. Cất nhà chỗ nào Cất tại miếng đất của ông ba chánh đó Thằng Nghiệp có vợ rồi hay chưa? Nó ở bên Tây mới về vài tháng nay, vợ đâu mà cứ gấp vậy? Gấp mấy bữa rời Mo có lại nói chuyện với anh ba chánh. Anh nói có người ở miệt lục tỉnh muốn gã con cho thằng Nghiệp, người đó giàu lắm. Sự làm xui cơ bộ cũng gần thành rồi, vậy thì chắc trong ít tháng nữa nó sẽ cưới vợ. Nó được vậy thôi tôi, thì tôi cũng mừng cho nó. Còn phần to. Bây giờ có ruộng đất phố xá gì đâu, to nói cho Mo nghe thử coi. Không có gì hết, bây giờ có ít trăm đồng bạc với cuốn sổ để lãnh tiền hưu trí mà thôi. Ừ, hồi làm việc, to làm tới ông Phủ, mà kiếm tiền không được hay sao? Tôi làm ra tiền nhiều lắm chứ, tại không có mạng làm giàu nên tiêu hết. To thấy hay chưa, ở đời tranh danh trục lợi cho lắm, nghĩ không có ít gì. Có chí như mong sự can cũng làm giàu rồi sung sướng được Không cần phải xanh sự Phải lo làm ông này ông kia làm chi Quan phủ ngồi buồn hiu không nói nữa Thầy Thanh đã thấy mặt trời chen lặng Đèn đứng dậy rủ quan phủ về Hai người cùng đi xuống bãi sao rồi trở vô chợ Thủng thẳng đi bộ mà nói chuyện Quan phủ bình đương buồn vì số mạng của ngài Không được hưởng phú quý trọn đời Mà ngài còn nghe chuyện vợ con như vậy nữa, thì ngài hổ thầm. Bởi vậy vô tới chợ, rồi ngài kiếm cớ từ biệt thầy Thanh. Đêm đó, ngài ngủ không được, cứ ngồi trên bãi trước cho tới sáng. Cách một tháng sau, quan Phủ Bình ở Dũng Tàu trở vô Sài Gòn. Tính ở đây chơi ít bữa, rồi sẽ ra Quế hoặc lên Đà Lạt. Ngài mướn một căn phòng ở khách sạn mà nghỉ. Chiều mát, ngài thủng thẳng đi bộ mà chơi ngày muốn đi lại hãng xe hơi của can đặng coi cuộc làm ăn của vợ con như thế nào mà rồi ngài sợ gặp vợ cũ nên dục dật không dám đi ngài bạn ngài bèn leo lên một cổ xe kéo mà ngồi biểu xe phu đi thẳng thẳng cho ngài hóng gió sạp phu tưởng ngài muốn xuống mé xong cho mát nên ở trên chợ bến thành đi thẳng thẳng qua đại lộ đi la sơn đặng có xuống mé cục cờ thủ ngữ quan phủ chật mình Sợ đi đường đó gặp vợ cũ Mà rồi ngài nghĩ Mình ngồi trên xe mà đi ngoài đường Không lẽ vợ nhìn được Bởi vậy ngài không cần Cứ để cho Sa Phu đi Đi được một khúc đường Bỗng thấy có một giải phố lầu 5 căn Trên cửa có một tấm bảng Đề mấy chữ lớn Tren Raga Du Việt Nam quan Phủ biết chỗ đó là hãng xe của Can, Ngài ngồi xe đi ngang qua Ngài ngó vô thì thấy hai căn để xe cũ thở đương sữa lăn xăng, đồ chất đầy dãy, từ trong ra tới cửa. qua khỏi rồi ngày biểu sa phu ngừng lại, ngày xuống xe đi bộ trên lề đường, đi trở lộn lại hãng xe hơi coi chơi. ngày dòm vô hãng thì không thấy cô quyền, bà cũng không thấy ai quen hết. ngày đứng coi chơi một hồi, rồi lên xe kéo bảo sa phu chạy lên Chí quà. trời đã chặn dạng, đường lên Chí quà thiên hạ qua lại dập dìu. Xe hơi xe thổ mộ chạy liên tiếp Tiếng càng với tiếng chuông nghe không dứt Hoàng Phủ Bình thấy cảnh cũ đường xưa Thì Ngài bồi hồi trong lòng Cách hai mươi mấy năm trước Mọi buổi chiều Ngài đều đi qua quãng đường này Tuy hồi đó thiên hạ qua lại ít hơn Nhà cửa hai bên đường thưa thớt hơn Xong mùi danh lợi chất chứa đầy lòng trầm tương lai chấn chở trước mắt Bây giờ Ngài trở lại đường này Tuy dân cư đông đảo hơn, nhà cửa tốt đẹp hơn. Xong thấy cảnh ấy, lòng lại lạnh tanh, trí lại chán ngắn. Đi gần tới nhà ông Ba Chánh, quan Phủ thấy bên lề đường có một góc xoài thiệt lớn. Ngài nhớ tới góc xoài ấy đứng ngay sân của cha vợ ngài hồi trước, thì trong lòng càng thêm ngần ngại. Bây giờ người ta đi đứng ngoài đường lại càng thêm đông. Bên đường lại có một đòn xe hơi nối đuôi nhau mà đậu một hàng dài. Quan Phủ nghi nhà ông Ba Chánh có đám tiệc, nên mới có xe hơi đậu đông như vậy. Ngài biểu sao phu đi chậm chậm đặng ngài, đặng cho ngài coi. Đi tới góc xài lớn ngay nhà ông Ba Chánh, ngài ngó vô thì thấy một tòa nhà ngói xinh đẹp, góp theo kiểu tối tân, đèn đốt sáng trưng, chân dọn hực hở. Từ trong nhà ra ngoài sân khách khứa ngồi chật ních, lại trước đường thiên hạ coi đông đầy. Quan phụ biểu xa phu dừng lại Rồi ngại leo xuống mà hỏi một ông già đứng bên đường Nhà này có phải là nhà của ông ba chánh không vậy ông? Phải Nhà có đám gì mà khách cứa đông dữ vậy? Đám cưới của ông bác giận nghiệp là cháu ngoại của ông ba À, mới nhóm họ hay rước dâu về rồi Rước dâu về hồi chiều rồi bây giờ mới đải tiệc Tiệc mời hai họ đó chứ Cưới con của ai ở đâu vậy ông biết hay không? Nghe nói hồi ông bác học, bác giật nghiệp học bên tay có quen bác giật gì đó ở dưới Cần Thơ. Bây giờ hai người trở về bên này, ông bác giật Cần Thơ đó gã em gái cho ông bác nhật nghiệp. Quan Phủ nghe nói như vậy, thì ghi hoàng gã cô lon cho nghiệp. Ngài chăm chỉ ngó vô sân rồi ngó vô nhà. Thấy một ông già tay cầm cây quạt lông trắng ngồi giữa nhà mà quạt hơi, ngài mới hỏi nữa. Phải ông già ngồi trong đó là ông ba chánh hay không? Phải, ông bà tránh đơ đà Còn dâu rể là người nào đâu? Ông không biết hay sao? Không Ở ngoài sân nãy giờ mới dắt nhau đi vô nhà Kia kìa, bà đứng đứng trước cửa kia là mẹ của bác Nhật nghiệp đó Phải, bà đó tôi biết Còn cha của bác Nhật nghiệp ở đâu? Kia kìa, người ngồi bàn giữa ngoài sân đừng nói chuyện với thầy Hai Thanh đó Ông thấy hôn À, à, tôi thấy rồi Người bận áo màu xanh đó phải không? Phải, kia kìa Dâu trẻ đường bước xuống thềm đi ra sân kìa quan phủ ngó kỹ Thiệt quả cô lon Không còn nghi ngờ gì nữa Ngài chăm chỉ ngó lon Ngó nghiệp Rồi ngó cô quyền Cũng ra sân lại đứng sau lưng chồng Hai tay dịnh vai chồng Và nói chuyện với thầy hai thanh Và nói Vừa nói vừa cười Bộ hân hoang mãn ý lắm Thấy vợ thấy con thấy cảnh gia đình đương chứa chan hạnh phúc, mà vợ con ấy bây giờ mình không được gần, mình không quyền nhìn, hạnh phúc ấy không phải của mình tạo ra. Quan phủ bình bồi hồi đứng ngó chân chân, sắc mặt buồn xo so. Ngài bỗng thấy, thầy Hai Thanh đứng dậy, rồi xăm xăm đi ra đường, sợ thầy nọ ngó thấy mình, ngài lật đật bước lên xe kéo và biểu xa phu trở về Sài Gòn.